Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và đúng là cái gói bùa đã bị xét đánh vỡ tan tành rồi Trời đất ơi, cái cái này Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi Thì cả hai quay trở lại về phòng ngủ với vẻ hoang mang lắm Trong nhà bấy giờ, từ khi cậu hai Minh đi tu Thì mấy đứa người ở cũng không còn ở lại căn nhà này nữa Cô tư lệ ước gì bây giờ có con bé bốn Con đào thì đỡ biết mấy hai cô nằm qua nằm lại được một lát thì bắt đầu ngủ lại và rồi chuyện gì đến thì cũng đã tới cô tư thuộc lại xuất hiện trong giấc mơ và cái hình ảnh của cô còn đáng sợ hơn nữa không những máu me mà còn có cả giòi bọ lúc nhúc da thịt của cô bắt đầu rữa ra từng mạng, rơi rớt giống như là đất sét vậy cô đứng ngay đầu giường nhìn hai người rồi cười mỉm <cười> Không cãi lại xuống trời được đâu, rồi mày sẽ chết, rồi chúng mày sẽ chết. <cười> Tiếng cười của cô Tư Thục vang lên, làm cho hai người đồng thanh òa lên nức nở. Cô ba trà thì lắc đầu liền lịa. Chị, chị Tư ơi, chị, chị có linh thiêng thì tha mạng cho bọn em. Em với con Tư, chỉ chỉ là nghe lời mẹ em mà thôi, em, thôi em không có ý. Cô Tư Lệ thì quỳ sụp xuống mà vái lại. Chị Tư Thục ơi! Chị tha cho tụi em! Chị ơi! Nhưng rồi cô Tư Thục biến mất. Giọng cười thì vẫn cứ âm vang, văng vạc ở trong gió. Ngay sáng ngày hôm sau, Ba Trà và Tư Lê, hai người vội vã đi an giang. Tại đây, hai người tưởng đâu là ông thầy Thạch Liễu kia sẽ giúp đỡ được họ. Nhưng không. Vừa đến nơi thì cả hai đã nghe một hung tin. Đó là ông thầy Thạch Liễu đã phát điên vào tối ngày hôm qua. Tức là đúng cái lúc xét đánh toang gói bùa trên ban thờ ở nhà hai cô. Không những phát điên, dạng sáng nay, ông ta đã tự kết liễu đời mình bằng một con dao nhọn. Lưỡi dao đầm xuyên yết hầu, làm máu tươi cứ thế tuôn trào ra như suối. Hai người hay tin xong thì thất thèo ra về. Nghĩ đến cảnh tối nay sẽ tiếp tục gặp hồn ma của cô Tư Thục, thì cả hai đã sợ xanh mặt. Cứ như vậy thì có khi chết mất thôi Đang trên đường quay về Vĩnh Long Thì cô tư lệ đã thì thầm Chị ba Hay là Hay là mình đi tìm anh hai đi Nghe nói ông sư hôm bữa tới nhà mình Cũng có chút tài nghệ đó Nghe em gái nói xong Thì ba chả ậm ừ không nói gì nữa Cô thầm nghĩ Có bệnh thì vái tứ phương Nếu mà không được gì Thì cũng không mất gì thế là hai người không về nhà mà rẽ qua ngôi chùa phước quang gần đó vào đến nơi không có khó để cả hai nhận ra người thầy chùa cụt chân đang một tay chống nạng tay còn lại thì cầm cách chuồi cua cua để quét sân đó không ai khác chính là cậu hai minh trông cậu khá gầy hơn so với lúc trước nhưng cơ thể trông nhẹ nhàng thanh thoát lắm chưa kể gương mặt của cậu rạng rỡ trông thấy hai cô em đến thì cậu chỉ gật đầu cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục công việc của mình. Hai cô tìm tới vị sư kia, kể lể về chuyện của mình. Nhưng nghe xong, vị sư già kia không giúp làm lễ hay trục vong cô tư thục. Ông chỉ nói một câu ngắn gọn. Gieo nhân nào, ách thì phải gặt quả đấy. Nói xong, thì ông lấy một cuốn kinh ra đưa cho cả hai. Cả hai người về nhà, tích cực ăn chay niệm Phật, ngày ngày tụng kinh sám hối. Điều ấy có lẽ sẽ giúp cho việc luân hồi của cả hai. Còn kiếp này thì... Nói tới đây, thì ông ngưng lại, quay lưng rồi bỏ đi. Hai cô cũng không có hỏi thêm nữa, thất thểu quay lưng ra về. Cậu hai Minh đứng ở trong góc chùa, đưa ánh mắt xót xa nhìn hai cô em, mà buồn rầu ngấn lệ. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày ngày hai người vẫn bị vong hồn cô Tư Thục hiện về quấy quả, đòi mạng. Cả hai cùng quyết định ăn chay trường. Cuốn kinh mà ông sư kia đưa thì cũng đã nhanh chóng được cả hai đọc thuộc lòng. Tuy nhiên việc niệm kinh cũng không giúp xua đuổi được tà ma của cô Tư Thục. Nhưng sau mỗi cơn ác mộng như vậy thì cả hai niệm kinh để cho tâm hồn mình tịnh tâm trở lại. Nỗi sợ cũng đã vơi đi dần thay vào đó là sự ăn năn hối hận vì những hành động của mình cả hai đã không còn cảm thấy sự ghê sợ của cô tư thục nữa mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.